các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp chuyện ma kinh dị oan nghiệt, chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, phần 9. Cả cái đồn điền đó nhao nhao lên về chuyện Yvonne bị liên cơn động kinh điên loạn. Người ta đã tìm thấy Yvonne và Sao Leng nằm ngất lịm trên bờ suối. Khi khiêng về nhà thì Sao Leng tỉnh lại bình thường, còn Yvonne thì hôn mê đến nửa buổi mới hồi tỉnh lại nhưng từ đó trở đi hầu như không nhận biết được gì nữa hỏi sao len chuyện gì đã xảy ra chị chỉ lắc đầu làm như không nhớ gì nhưng mỗi khi nhìn Yvonne nằm thiêm thiếp thì chị lại khóc chị nhớ lại vào đêm qua Yvonne đã chịu đựng nỗi sợ hãi quá sức mình cốt để chứng tỏ điều gì đó trước hai kẻ đang muốn giết hại chồng mình mà thôi mặc dù từ khi tới nơi này Lúc nào chị cũng chống lại hành động của chồng, bực bội, đau khổ trước cái dã tâm của Béc Na. Nhưng nếu nhìn sâu mới nhận ra là Yvonne rất yêu người bạn đời của mình. Trận cười quái dị ghê rợn đêm qua, ban đầu có thể là cố ý để lấy chút can đảm. Nhưng sau đó dường như trở nên tự phát, không còn kiềm chế bản thân được nữa. Yvonne đã phát điên chính từ lúc đó. Tài xế Bá tìm cách hỏi riêng Sao Leng rằng, "Phải chăng chị và bà Yvonne đã tìm gặp Sao Ly ư?" Không thể giấu bá được, Sao Leng tiết lộ vắn tắt, "Phải, chúng tôi đã tìm gặp được rồi." Bá không hỏi thêm nữa, anh trầm ngâm một lúc rồi nói, "Tôi biết là bà Yvonne vẫn không tin Sao Ly là ma đâu, bà ấy muốn nói trực tiếp với cô ấy, nhưng có lẽ thực tế đã làm cho bà ấy phát hoảng lên, tội nghiệp bà ta quá." Bá bước ra ngoài, lát sau mang vào một bộ quần áo phụ nữ. Tôi nhặt được bên ngoài cửa sổ lúc gần sáng đây. Vừa nhìn thấy, sao len hiểu ngay đó là bộ đồ mà Yvon đã thay ra và bỏ lại ngôi nhà hoang hồi tối qua. Bá còn đưa cho sao len xem một vật nữa. Chị nhớ cái này không? Cái vòng cổ. Phải, cái vòng cầu hôn của bá với sao ly đã bị mất từ ngày nó chết đi. Bá ngậm ngùi nói. Chính tay tôi đã làm chiếc vòng này cho Sao Ly, cô ấy vẫn đeo trên cổ từ ngày ấy và hình như vẫn đeo cho đến tận bây giờ. Đây, chị xem này, vòng vẫn còn bóng bởi hơi và mồ hôi người đeo đó. Trời, tội nghiệp chưa? Sao Len thốt lên mấy tiếng rồi ôm mặt khóc, và bá cũng khóc. Anh nhìn qua cửa phòng nơi Bé Na nằm bất động bằng cặp mắt căm thù. Nhưng khi nhìn sang Yvonne ở giường bên kia Thì anh lại thấy xót xa trong lòng Lặng lặng quay ra ngoài Lát sau bá trở vào Trên tay cầm con dao đi rừng Anh đưa cho Sao Leng. Con dao này từ lâu tôi chuẩn bị sẵn đây Luôn mang theo xe Đợi cái lúc thuận tiện ra tay trả thù cho Sao Ly, Nhưng vẫn chưa có dịp Mạng thằng bác Na còn lớn đó Anh ta bỏ đi Sao Leng gọi với theo Nè còn con dao bá đáp mà không nhìn lại chị đem nó quẳng xuống suối đi Tôi không muốn dùng nó nữa đâu Vào lúc nửa đêm Người ngồi dậy và tỉnh táo Lại là Bác Hình như sau cơn mê dài Giờ đây trong anh ta có thần khí trở lại Nhìn sang chiếc giường nhỏ mới kê trong phòng Anh ta chợt giật mình nhận ra Người đang nằm bất động trên giường Chính là Yvonne Như một chiếc lò xo Bác nhảy vọt tới bên vợ Việc đầu tiên cất tiếng gọi khẽ Yvonne. gọi đến lần thứ ba, vẫn chưa thấy động tĩnh. Bác Na hoảng hốt. Anh ta đưa tay lên mũi vợ, nhận ra hơi thở vẫn còn. Chỉ có tay chân mặt mày, thì lạnh như băng tuyết. Anh ta kêu toáng lên, sao len, sao len lên đây ngay đi. Nghe tiếng kêu, sao len chạy lên ngay. Nhưng vừa nhìn thấy Bác Na thì chị khựng lại, không dám bước vào phòng nữa. Chị vào đây, xem Yvon sao vậy nè. Ra dấu đặt tay Yvon nằm xuống. Sao Leng rụt rè bảo Bà ấy bị hôn mê Hai ngày nay rồi Bác sĩ đã khám và cho thuốc Bảo nằm nghỉ ngơi Cô ấy bị sao vậy Sao Leng khó nói hết mọi chuyện Chỉ nói vắn tắt Vì muốn cứu mạng ông Cho nên ra cơ sự này thôi Cha hỏi một lúc Không kết quả gì Béc Na chỉ còn biết gục mặt xuống ôm vợ Và khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên Sao Lem nghe từ con người đi ác này Buông ra một tiếng khóc Thì ra Anh ta vẫn còn có nước mắt Thấy bất nhẫn Sao Lem vừa định quay đi Chợt chị thoáng thấy bên ngoài cửa sổ xuất hiện Một bóng người nữa Người đó đang nhìn không chớp mắt Vào chỗ Yvonne và Bécna Hiển nhiên là người ấy mục kích rõ Cơn xúc động thật sự Và tiếng khóc của Bécna Vụt biến mất như lúc vừa hiện ra Sao len vội gọi với theo Sao ly Tiếng kêu làm kinh động chẳng riêng gì Béc Mà ngay cả người đang nằm bất động kia Cũng vụt bật dậy Sao ly đâu Câu hỏi của Yvonne Cô đã tỉnh lại Vừa đẩy Béc Na ra Vừa chạy đến bên cửa sổ gọi to Sao ly Đừng đi Bước nhẹ tới bên vợ mình Béc không hốt hoảng nữa Anh ta dịu dàng một cách đáng ngạc nhiên Em nằm nghỉ đi Anh tin cô ấy sẽ không trở lại nữa đâu đưa mắt nhìn chồng, Yvon càng ngạc nhiên hơn khi trong đôi mắt của anh ta không còn lộ hung quang và sát khí nữa. Một sự thay đổi đến kỳ lạ, béc na. Mấy tiếng này Yvon thốt ra mà chẳng tự chủ được. Và cuối cùng cô ta từ từ ngã vào lòng người mà cô rất muốn được che chở. Giọng rất chân tình, Yvon hỏi chồng rằng, em hỏi thật nhé. Anh có hối hận chuyện đã gây ra Cho hai người phụ nữ đáng thương kia không? Béc Na đáp mà không cần suy nghĩ Hơn cả hối hận kia Anh đã hôn mê nhiều ngày liền Và trong giây phút xa lìa cuộc sống thực tại Anh thấy rõ mình đi về một thế giới âm nào đó Anh thấy bị người ta hành hạ Bị phanh thay ra trăm mảnh Mà cái người đứng ra xử anh Chẳng phải ai xa lạ Lại chính là Sao Li. Sao Ly Và Kerlin, Anh thấy họ đang hút máu của mình Ném mình vào một nơi gọi là địa ngục Và phán quyết rằng tự anh đã đưa mình tới đó Nghe vậy Yvon siết chặt tay của chồng Thôi Đó chỉ là một giấc mơ đã qua mà thôi Nhưng Na vẫn nói tiếp Giọng khác hẳn thường ngày Không Anh không nghĩ là giấc mơ đâu Mà với anh tất cả đều là sự thật cả đấy Em biết Anh đã thấy gì trước khi tỉnh dậy không nào? Anh đã được một người đưa tay kéo anh lên từ nơi gọi là địa ngục kia và đó lại chính là Sao Ly. Cô ấy không còn là người lúc nào cũng bám theo anh để trả thù nữa mà lúc ấy chính là một thiên thần cứu rỗi cho anh cái sự hồi sinh. Chính một cú đẩy thật mạnh của cô ấy giúp anh đột ngột tỉnh lại sau cơn mê dài kia. Cuộc hồi sinh này đã cho anh được nhìn lại em. Em tha thứ cho anh chứ. Em không còn giận nữa khi tìm lại Béc của thủa xưa, của chồng em, khi chưa đặt chân tới mảnh đất lạ lùng này. Em yêu anh như anh từng biết đấy thôi, Béc Na. Rồi đặt một nụ hôn lên môi vợ, Béc cảm thấy xúc động thật sự, cái điều mà từ lúc Yvonne sang đây anh chưa hề cảm nhận. Không muốn giấu giếm, Yvon kể lại mọi chuyện. Chính vì sợ họ cứ theo trả thù anh, cho nên em đã liều mình đi vào rừng, tìm đúng cái nơi anh sát hại họ, và em gặp họ rồi. Người ta nói nếu đúng là ma thì không có hình hài, nhưng mà em ấy đã gặp cả hai cô ấy trong thể xác tàn tạ hớm nghiếc. Họ không còn là ác quỷ nữa, không là ma lai ma trành như em từng nghe nói đâu. Em đóng giả vai một con ma nữ khác, em cất tiếng cười như điên loạn, và chính họ đã bỏ chạy. Họ cũng biết sợ hãi như chúng ta thôi. Và còn cái điều này nữa này, em thấy cô Sao Ly bế trên tay một đứa bé eo uột, cỡ tuổi như con chúng ta. Câu nói liền bị chặn ngang ngay với sự kích động dữ dội của Bác Na. Đứa bé ư, nó... Yvon vội xoa dịu. Nó ở bên Sao Ly... Cô ấy không thể rời xa con mình, cũng như em không bao giờ rời xa con của chúng ta. Mà này, con chúng ta sắp sang đây ở cùng rồi đấy. bé nã ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ. Đừng, Yvonne, em chớ nên cho con tới đây, không nên đâu. Rồi anh ta vụt đứng lên, thái độ không giữ dằn như trước kia, nhưng rất dứt khoát. Đi thẳng ra cửa, Yvonne gọi theo. Đừng đi, Béc Na, anh chưa khỏe hẳn kia mà. Nhưng mà anh ta vẫn đi nhanh ra chỗ nhà xe. Đám gia nhân, đặc biệt là tài xế bá nhìn thấy bộ dạng đó của Béc Na, hết thầy đều ngạc nhiên. Họ chưa kịp cất tiếng chào, thì Béc Na đã lên tiếng ngay. Anh bá đi với tôi đi. Vốn sợ hãi sự hung tận của hắn từ lâu rồi, nhưng dù trong lòng mang mối hận thù thâm sâu, bá vẫn khúm núm nói. Dạ... Ông sai gì ạ? Bước lên chiếc xe Decevaux, Becna nói gọn lọn, đưa tôi đi đồn điền Thường khi với mệnh lệnh như thế thì bá biết phải đi kiểm tra khắp một vòng đồn điền rộng lớn và kèm theo đó là những cơn thịnh nộ, đánh mắng, đám dân phu của Becna. Nhưng mà lần này thì bá thấy hơi ngỡ ngàng, chưa biết ý định thật sự của tay ác ôn này là gì nữa. thưa các bạn phải chăng bé na giờ đây đã tìm thấy lương tri và sẵn sàng trả giá cho tội ác của mình ư câu chuyện tiếp diễn như thế nào nữa mời các bạn cùng chờ sang phần sau nhé